Chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nghe tôi Kể Chuyện Tình Hôm nay là chương trình đặc biệt của Nghe tôi Kể Chuyện Tình Nhím Su sẽ tiếp tục đem đến cho các bạn phần 2 của câu chuyện Hộ Tâm của tác giả Kiều Lộ Phi Hương Ôi các bạn ơi, đọc truyện Hộ Tâm thì thật sự là phê dã man luôn ý Đọc gần như là không vớp luôn Mà vấp câu chuyện này thì Nhím đã đọc rất nhiều lần rồi, khoảng 3-4 lần gì đó Và lần này thu âm có thể nói là lần thứ 4 hoặc thứ 5 Thế cho nên là cảm giác như mình sống với nhân vật đó vậy. Um, hy vọng rằng các bạn sẽ thích phần chuyện ngày hôm nay. Và ngay sau đây, các bạn sẽ không phải chờ đợi nữa, chúng ta sẽ đến với phần thứ hai của câu chuyện Hộ Tâm. Trước khi nghe chuyện, các bạn đừng quên nhấn nút subscribe, nhấn chuông để được theo dõi những phần chuyện mới được cập nhật trên kênh nhé. Xin cảm ơn các bạn và mời các bạn cùng nghe chuyện. Nhạn hồi lại ngây người trong kho củi thêm một ngày nữa. Mãi cho đến trạng vạng tối, trong tiểu viện nghèo nàn này bỗng nhiên ồn ào hẳn lên. Thực ra, nếu nói cho chính xác, thì đây cũng không được xem như là ồn ào gì. Nhạn hồi nghe ngóng một lát, xác định được bên ngoài có khoảng trên dưới 20 người. Nếu như là trước đây, lúc vẫn còn pháp lực, nàng nhất định có thể dễ dàng trọi lại bọn họ. Nhưng... Nhạn hồi thăm dò trong cơ thể của mình, vẫn không có nội tức như cũ. Độc của con xà yêu kia đúng thật là vẫn có phần lợi hại. Nghĩ đến việc này, nhạn hồi lại nghĩ tới kẻ đần à phúc nọ. Người trong thôn đều nghĩ rằng hắn là kẻ ngu, có lẽ thủa nhỏ đúng là người ngu dại thật. Nhưng hôm nay, nhạn hồi nhìn thế nào cũng không thấy hắn giống một kẻ ngu. Thậm chí còn có vẻ âm hiểm nữa ấy chứ có thể khiến cho một kẻ đần đột nhiên trở thành thông minh. Nhạn hồi nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có khả năng hắn bị yêu quái nhập vào người, mà yêu quái có thể tu hành ở cái thôn núi cằn cỗi linh khí này. Nhạn hồi nghĩ tới nghĩ lui, chỉ e cũng chỉ có xà yêu mà nàng đâm cho một kiếm hôm nọ mà thôi. Trong lúc nàng đang cân nhắc xem làm sao để đối phó với xà yêu trong tình huống không có pháp lực, Cửa phòng củi đột nhiên kêu một tiếng két. Là đám buôn người chu thầm hôm qua vào kho củi. Bà ta cười giả lạ. <cười> chúc mừng nhé, chúc mừng! Nhạn hồi liếc nhìn bà ta. Bà ta dìu nhạn hồi đứng lên, thuần thục cởi chói cho nàng, nhưng vẫn giữ một đoạn chói tay của nàng. Sau đó nắm đầu sợi dây như thể dắt chó, rồi cắt dây thừng trên chân nhạn hồi. Đi với thầm thầm thôi nào Thầm thầm được còn đi bái đường Bà ta rắt đầu dây thừng Muốn kéo nhạn hồi ra ngoài Nhưng nàng lại đứng nguyên Ở cửa phòng củi không nhúc nhích Khóe miệng chu thầm cong lên Nụ cười có phần âm tàn <cười> Tiểu cô nương Đừng có nghĩ đến chuyện lừa biếp gì Ta làm việc này Cũng đã được vài năm rồi Vào thôn này rồi Thì không thể ra ngoài được nữa đâu Cô nên biết điều đi, ngoan ngoãn đi ra bái đường cho ta. Bằng không, ta sẽ không khách khí như tiều lão thái thái đâu. Cô âm mưu cái gì, ta đều biết rõ rành rành đấy. Bà biết trong lòng ta nghĩ gì sao? Nhạn hồi lại liếc xéo bà ta. Biết rồi, sao còn chưa mang vải đến chùm đầu cho ta hả? Chủ thẩm sững người, vẻ mặt âm tàn trên mặt còn chưa kịp thu về thì đã ngạc nhiên ra mặt. Nhìn có vẻ hơi buồn cười. Vải gì cơ? Vải đỏ của tân nương, vải chùm đâu. bị lôi ra ngoài thế này, bồn cô nương còn ngại mất mặt. Chù thẩm quả nhiên không ngờ trong tình huống này, mà nhạn hồi vẫn còn tâm trí để ý đến chuyện như thế. Bà ta sừng sốt mất một lúc, rồi không kiên nhẫn kéo một cái. Chỉ thế mà đã đủ khiến cho nhạn hồi lào đảo. Chẳng sao hết cả, hôm nay là để giới thiệu cho cô, mọi người trong thôn, giúp à phúc trong chung cô. Xem cô còn chạy tới đâu được. Đi! Đúng là một núi cường đạo. Nhạn hồi chửi thề. Nàng chỉ cảm thấy tức giận vô cùng. Trong lúc không chịu nổi, nàng nhấc chân, đạp vào mông chu thần một cái, khiến bà ta ngã rúi rụi ra khỏi kho củi như chó. À, ôi dồi ôi! Ngã chết ta rồi! Chú thầm lan ra đất kêu to. Đám người trong tiểu viện lúc này đều qua bên đây. Nhạn hồi lại tự văng ra khỏi cửa phòng. Tóc tai loạn xạ, cả người chật vật nhưng vẫn đứng thẳng tắp như cũ. Ánh mắt nàng đảo qua từng người. Mọi người hiển nhiên bị sự xuất hiện đột ngột của nàng khiến cho ngây người. Ngay cả hai gã cao lớn thô cạch đi theo chú thầm lúc này cũng không kịp phản ứng lại. Ánh mắt nhạn hồi quét lên người tên ngốc A Phúc. Hắn đứng sau mọi người, trên người vẫn bận áo vải thô. Nhưng thấy nhạn hồi nhìn mình, hắn cũng nhìn chằm chằm lại nhạn hồi. Đôi mắt hơi híp mang lại vẻ suy tính. Nào có nửa phần ngốc ngách nào đâu chứ. Nhạn hồi hừ lạnh. <cười> Bổn cô nương ta tự đi được, ai khiến bà kéo ta chứ? Nếu như xà yêu thật sự nhập vào người A Phúc, Vậy thì bây giờ có đuổi, nàng cũng không thể đi nữa. Hắn đây chính là 88 lượng vàng làm giàu cho nàng đấy. Nhạn hồi bất ti bất kháng, nhìn đám hương dân đang giật mình ngơ ngác. Sau đó nàng đi thẳng tới trước mặt A Phúc. Ánh mắt mọi người theo sát nhạn hồi, nhìn A Phúc. Lúc này A Phúc đang mở to mắt, vẻ suy tính trong đáy mắt đã biến mất không một dấu vết. Đúng là diễn giỏi mà. Nhạn hồi hất tay lên để A Phúc nắm lấy sợi dây. Này! Nắm lấy! Nàng ra lệnh. A Phúc nhìn dây thừng rồi đưa tay ra nắm lấy. Nhạn hồi lại nói tiếp. Đi! Đi bái đường! Cho dù là ai cũng không ngờ được, cô nương được vớt lên từ dưới sông này lại gà cho một kẻ đần theo cách này. Như thế, nàng ta mới là người đi mua vậy. Hùng hùng hộ hộ. Dáng vẻ như là người có tiền Ổn ào mất một lát Tiểu thái thái ăn cơm xong Thì liền đi phái tổ tiên Nhạn hồi vào phòng tân hôn Thật ra là phòng của A Phúc Chỉ sạch sẽ hơn kho củi có một chút thôi Lại có đặt thêm một cái giường Nhạn hồi liền ngồi trên giường Bên tai nghe được tiểu lão thái thái Dặn dò A Phúc ở ngoài cửa Tiểu cô nương này tính tỉnh nóng nảy Con cứ nhẹ nhàng với cô ấy trước Chấn an cô ấy Rồi sau đó là sờ cô ấy Cởi quần áo cô ấy ra Động tác phải nhẹ một chút Đừng có làm cô bé bị thương Nhưng nếu cô bé phản kháng ác liệt Con cũng đừng để cô bé làm con bị thương đấy Nếu thật không còn cách nào nữa Thì con cứ gọi bà nội Bà nội sẽ đi nói với cô ấy giúp con Đợi qua đêm nay là được rồi Nhạn hồi nghe thấy thế thì vừa buồn cười vừa tức giận. Một bên cảm thấy bà lão này vì dạy dỗ đứa cháu đần này đúng là đã nghĩ nát ốc rồi. Một bên lại thấy bà lão này vì để cháu trai có người nối dõi tông đường mà ích kỷ vô cùng, khiến cho người vô tội như nàng phải chịu vạ. Chỉ tiếc bà lão có tính đi tính lại như thế nào cũng không tính nổi đến chuyện, người này đã sớm không còn là đứa cháu trai quý giá của bà ấy nữa rồi. Két một tiếng, cửa gỗ bị đầy ra, A Phúc đi vào phòng một mình. Bà lão vẫn còn đứng bên ngoài, rưỡi đầu dán tay lên cửa. Nhạn hồi liếc qua, ra vẻ như mình đã không nghe thấy gì cả. Đợi đến lúc A Phúc đi tới, nhạn hồi trở tay kéo A Phúc một cái, đã kéo hắn ngã ngay trên giường. Màn giường rơi xuống, ngăn cách với không gian bên ngoài. Nhạn hồi vẫn là bị dây thừng trói tay như trước, tuy hành động có bất tiện, Nhưng động tác véo người vẫn không thành vấn đề Nàng đe lên bụng thiếu niên Chặn huyệt đạo trên lưng hắn Khiến hắn không động đậy được Sau đó nhéo cổ hắn Xem xem Ta có bắt được con yêu quá nhà ngươi không Ồ Thiếu niên cười lạnh một tiếng Mặt mang theo vẻ xem thường Ngồi trên người đàn ông mà bắt yêu Đám tu đạo tu tiên ngày nay Đều là người đức hạnh như vậy sao Tiểu yêu tình. Nhạn hồi hơi cúi thấp người, giọng nói cũng ép xuống thấp vô cùng, như thể đang nói lời tâm tình triền miên. Đừng có nói chuyện tu đạo tu tiên gì đó với ta. Cái gì cản trở ta thì ta mặc hết. Nàng con ngón tay lên, học kiểu à phúc sờ mặt nàng ngày đó, sờ tay lên mặt hắn. Sau đó, hai ngón tay kẹp lấy một miếng thịt trên mặt hắn, nhéo mạnh ra, khiến hắn đổi cả hình. Nhạn hồi vui vẻ. Không phải là người biết diễn lắm sao? Dùng dáng vẻ này diễn tiếp cho ta xem một chút nào, A Phúc. Trong màn giường, tư thế của bọn họ quả thực là không thể mập mở hơn được nữa. Nhạn hồi ức hiếp người ta đến vui vẻ vô cùng, không hề hay biết. A Phúc nhăn mày, nghiêng đầu, muốn gạt tay nhạn hồi ra, nhưng mà không thành. Bỏ ra, xuống dưới. Hắn lạnh lùng nói, trong giọng nói đầy vẻ không kiên nhẫn. Nhạn hồi quả thực vô cùng thích thú Vẻ chật vật của nàng từ hôm qua tới giờ Còn không phải là do hắn sao Hắn đã đứng bên cạnh xem trò hay Rồi lại còn cười nhạo nàng Sao nào không muốn bị ta ức hiếp hả Hôm qua lúc ngươi sợ ta Cũng đâu có hỏi ta có đồng ý hay không hả Hôm nay người long máu với nước miếng lên người của ta Sao không hỏi ta có đồng ý hay không đi đã Người có thả hay không Ánh mắt A Phúc dần dần lạnh lẽo. Nhạn hồi đắc chí. Người muốn ta thả, ta cứ... Lời còn chưa coi nói hết. Nhạn hồi đã cảm thấy cả người như bị văng lên. Sau đó trời đất quay cuồng, đầu nàng đau nhói. Vị trí của nàng và A Phúc đã đổi cho nhau. Nàng lại bị ghim trên giường. Nhạn hồi chỉ thấy không tưởng tượng nổi. Rõ ràng là nàng đe lên huyệt trên người hắn rồi cơ mà. Công phu ngoại gia của tên này lại còn cao hơn cả nàng nữa sao? Nhạn hồi ngẩn người, A Phúc ấn vai nàng, sắc mặt có phần khinh miệt. Nhạn hồi bị sắc mặt này của hắn làm cho kích thích. Phải biết, lúc nàng ở trên núi thần tinh, nếu thật sự động thủ thì đừng nói đến đám đệ tử cùng thế hệ. Chỉ sợ mấy sư thúc cũng chưa đánh thắng nổi nàng. Vậy mà hôm nay, nàng lại bị thua tên này. Còn là thua công phu mà nàng vốn vẫn lấy làm kiêu ngạo nhạn hồi cảm thấy quả thực mất mặt vô cùng nàng cắn răng cong đầu gối thúc lên chỗ hiểm dưới bụng a phúc khiến hắn kêu lên một tiếng đau đớn nhạn hồi thừa cơ xoay người đè hắn xuống lần nữa ngươi có phục không hả a phúc nhíu mày ta không thèm so đo với ngươi phản kháng ta chính là có ý đồ tỉ thì với ta đó đánh xong một trận Tức giận trong lòng nhạn hồi giảm đi không ít Nàng nhìn chằm chằm A Phúc từ trên xuống dưới Bây giờ mới trung thực Nhìn thấy nhạn hồi hiếu thắng như vậy A Phúc dứt khoát im lặng Chỉ nhìn nhạn hồi chằm chằm Chứ không nói thêm gì nữa <cười> Người sớm thành thật một chút Thì có phải là tốt rồi không Ngoan ngoãn cho nàng số tiền gấp 3 tiền thường Không phải là nàng chẳng buồn quân lấy hắn làm gì nữa rồi không Nhưng chuyện đã tới thế này, lời này nhạn hồi cũng không thể nói nổi nữa. Nàng âm thầm quyết tâm, hít sâu một hơi rồi nói. Kể ra thì tuy ngươi cắn ta một miếng, kết thủ sống chết với ta, nhưng ta vẫn phải nói câu hôm nọ. Ta với ngươi không có thâm thủ đại oán gì. Ta không muốn mạng ngươi làm gì. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn, giao bảo vận gia truyền ngươi trộm ra, ta cũng sẽ không khó dễ ngươi gì nữa. Ồ... Ánh mắt à phúc hơi thay đổi, hắn lập tức nói. Vậy ngày mai ta dẫn ngươi đi tìm bảo vật di truyền kia là được rồi. Nhạn hồi sững sờ. Không ngờ hắn lại đồng ý dễ dàng như vậy. Nhớ ngày đó, hắn vì bảo vật gia truyền kia mà tình nguyện giao tiền thưởng gấp ba để hối lộn nàng. Thậm chí còn không tiếc liều mạng, xé đôi cái đuôi cũng phải cắn cho nàng một miếng. Vậy mà hôm nay mới uy hiếp có một chút đã đồng ý rồi sao? Có vấn đề. Sắc mặt nhạn hồi lạnh lẽo, tay bóc cổ Á Phúc một lần nữa. Mãi cho đến khi sắc mặt của hắn có phần khó coi, nàng mới nói. Linh hỏa của bồn cô nương không dễ chịu đựng đâu, ngươi còn muốn thử lần nữa hả? Hẳn là xả yêu kia không biết pháp lực của nàng đã biến mất. Nàng nói bừa một chút, chắc cũng lừa được mắt đôi chỗ. Á Phúc nhìn nàng trầm chằm, sắc mặt quả nhiên hơi biến hóa. Hắn yên lặng chớp mắt một cái. Tất nhiên là ta có điều kiện. Bảo vật kia có thể giúp ta tu hành. Người mang đi rồi thì không được quấy dày ta nữa. Để ta dùng tinh khí của đám người trong thôn này tu hành. Nghe điều kiện như vậy, trong lòng nhạn hồi thoáng yên tâm. Nhưng nàng lập tức trao mày. Cuộc sống tu đạo bao nhiêu năm khiến nàng phản cảm với cách yêu quái hấp thu tinh khí của con người để tu luyện này nhất. Nàng suy nghĩ một chốc rồi nói Đám thôn dân này đều quen việc buôn người Hành vi độc ác Lại không có ai trừng trị Người ở đây làm gì bọn họ cũng được Chỉ cần không gây ra tai nạn chết người Ta át sẽ làm như là không biết Hấp thù tinh khí mà thôi Không lấy mạng họ được Nhạn hồi tăng lực trên tay một chút Rồi mới chậm rãi buông tay ra Tiểu xa tinh Tính tình bồn cô nương không được tốt Nếu ngươi dám bày trò gì với ta Thì ắt sẽ không có quả ngon mà ăn đâu À Phúc vuốt ve cần cổ Bị bóp đến đỏ ứng của mình Lườm nhạn hồi một cái Ngươi không ngại ta tu hành Thì ta việc gì Phải bày trò với ngươi chứ Nhạn hồi đánh giá hắn vài lần Sau đó đưa tay tới trước mặt hắn Cởi trói cho ta À Phúc nghe vậy Thì đôi lông mày khẽ động Thuật linh hỏa của người không đốt được dây thừng này sao? Cơ mặt nhạn hồi căng lên, cố gắng bình tĩnh. Đây là do người mà bị trói, thì đương nhiên phải là người cởi trói rồi. Ta không bắt người quỳ xuống cởi trói cho ta là đã tốt với người lắm rồi đó. À Phúc lượm nhạn hồi một cái, hiển nhiên là chẳng buồn so đo với nàng. Hắn khoát tay cởi trói cho nàng rồi câu mày nói. Xuống dưới. Nhạn hồi cúi đầu nhìn tư thế của mình Hừ lạnh một tiếng hmm, hóa ra là thẹn thùng sao Ta còn chưa so đo Một con yêu quá như nhà người thì so đo cái gì chứ Nhạn hồi nói xong Thì leo xuống khỏi người hắn A Phúc cũng không tiếp lời nàng Ngủ Hắn nói xong Liền tự động xuống giường Tới một góc phòng dựa vào tường mà ngủ Nhạn hồi nhíu mẩy Có phải là ảo giác của nàng không nhỉ? Sao nàng lại cảm thấy con sài yêu này hình như không thích quá thân cận với nàng cho lắm? Nhưng vì sao hôm qua hắn lại sơ mặt của nàng? Chẳng lẽ vì hôm qua nàng xinh đẹp quá nên hôm nay đã bị biến dạng sao? Nhạn hồi đã mệt mỏi, vốn là nên ngủ rất ngon lành, nhưng cuối cùng lại bị con gà trống gáy lúc trời còn tối đen đánh thức. Nàng nhắm mắt lại, Cố gắng xem nhẹ tiếng gà gáy, muốn mặc cho nó gáy mệt thì thôi. Nhưng cuối cùng lại như đêm qua, con gà trống này một khi đã gáy là gáy luôn thâu đêm suốt sáng, mãi tit tới tận hừng sáng hôm sau. Sáng sớm, nhạn hồi mang đôi mắt thơm quang xuống giường. Nàng lại càng thêm hạ quyết tâm, dù có thế nào cũng phải nghĩ cách thịt con gà này. Lúc nhạn hồi thức dậy thì A Phúc ngủ ngồi ở góc tường cũng đã đứng lên. Hắn phủi quần áo mình, rồi đi tới cạnh giường, cắn ngón tay chảy máu, rồi bôi lên chăn đệm. Nhạn hồi nhìn động tác của hắn thì nhíu mày. Còn muốn gạt lão thái thái nữa hả? Huỳnh đối với bà ta cũng thật là tốt nhỉ? Còn xem mình như là cháu trai người ta thật ấy chứ? À Phúc không để ý đến nàng, mỉm mai. Chuẩn bị đi ăn cơm, ít nói những lời vô bổ đi. Nhạn hồi bữu môi. Bao giờ mang ta đi lấy bí bảo chứ? Lúc đi làm sẽ mang cô đi. Nhạn hồi gật đầu. Trong lòng đột nhiên có cảm giác kỳ lạ. Nhưng nàng lại không thể nói nên lời. Vì sao lại kỳ lạ? Còn chưa đợi nàng nghĩ kỹ. Lão thái thái đã đi vào phòng. Bà cười tùm tìm, mò mẫm nhạn hồi. Nhà đầu này không quậy chứ. Dù sao thì nàng lấy được bí bảo rồi cũng sẽ đi. Vì vậy nàng cũng lười nói mò với lão thái thái, chỉ ư một tiếng rồi đi ra ngoài cửa. Lúc nàng quay đầu đóng cửa, nhạn hồi nhìn thoáng còn thấy bà lão đang nằm dạp xuống giường, vừa đưa tay sờ vuốt tấm chăn mền, vừa chun mũi hít người. Nhạn hồi vừa buồn nôn lại vừa tức mình, vì thế nàng vội vàng đóng cửa rồi bỏ đi. Đột nhiên nàng lại có cảm giác may mắn vì người bị bắt tới đây là nàng, chứ không phải là ai khác. Ít nhất, nàng cũng có cách thoát thân. Nếu là người khác, chỉ sợ rằng cả đời này sẽ phải ngây người ở chốn này rồi. Cơm nước xong xuôi, A Phúc vác quốc đi làm đồng. Đúng hẹn, dẫn nhạn hồi đi theo. Xác nhận nhạn hồi đã đi làm cùng A Phúc rồi. Lão Thái Thái cũng bớt cảnh giác. Bà cũng không quản nhiều nữa, mà để hai người bọn họ đi cùng nhau. Có lẽ trong mắt Tiều Thái Thái, Tấm mạng sử nữ kia chính là dây thừng trói buộc cả đời của một cô gái. Đã cho ai thì vận mệnh của cô gái này chính là của người đó rồi. Trong lúc xà yêu còn đang chiếm lấy cơ thể của A Phúc này, Nhạn Hồi cũng không nói nên nổi chuyện này là tốt hay là xấu nữa. A Phúc vác cuốc bổ xuống đất rồi liên dẫn Nhạn Hồi quanh co khúc khỉu đi ra khỏi thôn. Nhạn Hồi vẫn chú ý nhớ tới đường đi. Nhưng rồi nàng mới phát hiện ra rằng con đường này cũng không phải là đường xuống núi, mà là đi tới một cái hồ lớn sau thôn. Hồ nước này chính là nơi nàng trôi tới từ con sông trên núi ngày đó. Nhạn hồi thấy A Phúc quen đường, tìm tới một cái bẻ gỗ ở bên cạnh hồ. Sau đó hắn gọi nàng. Lên đi! Nhạn hồi nhìn hồ nước mênh mông, lại nhìn bẻ gỗ bé nhỏ. Nàng tu luyện pháp thuật hệ hòa Trời sinh đã ghét nước Mấy hôm trước do trong người nóng như bị lửa thiêu Hơn nữa còn bị trượt chân Nên mới ngã xuống nước Bây giờ lại để nàng nhìn thấy Một cái hồ lớn như vậy Bây giờ nàng không còn có pháp lực Đúng là chẳng khác gì một con vịt cạn Nhạn hồi hít sâu một hơi Đang làm công tác tư tưởng Thì đã thấy người trên bè vươn tay Nàng ngẩng đầu nhìn lên Thiếu niên gầy yếu đang đứng trên bè gỗ nhìn nàng, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng lại đúng là đang đưa tay ra giúp nàng. Nhạn hồi sững người một chốc, sau đó vẫn nắm lấy bàn tay của hắn. Hắn dùng một chút lực đã kéo nhạn hồi lên bè, sau đó bỏ tay ra, chống bẻ gỗ, không có một chút động tác dư thừa nào. Xà yêu ghét bỏ nàng mà lại giúp nàng, đúng là đồ xà yêu tính tình kỳ lạ. Đẩy bè gỗ được khoảng một phút, nhạn hồi nhìn thấy một vách núi thẳng đứng. Dưới vách núi có một cửa động đen ngòm bị cây cối che lấp. Nếu không phải áo phúc đẩy bè gỗ tới trước cửa động, thì nhạn hồi cũng sẽ không phát hiện ra. Thật đúng là nơi giấu đổ tốt! Nhạn hồi thì thầm, nàng bước chân lên trước, muốn leo lên vào cửa động. Nhưng chân nàng lại bị một bức tường vô hình chặn lại giữa không trung. Nhạn hồi đá mấy cái vào bức tường, sau đó quay đầu nhìn A Phúc. Huynh còn bày kết rơi nữa sao? Lần đầu tiên, nhạn hồi nhìn thấy sắc mặt của A Phúc có phần khó coi. Nàng nhíu mày, dò xét hắn thật kỹ. Thấy môi hắn tái nhợt, đôi mắt dần dần lan tơ máu. Cơ thể dường như rất không thoải mái, nhưng mà sắc mặt của hắn lại không có gì thay đổi. Vẫn băng lạnh như trước, dường như không hề quan tâm đến tình trạng đau nhin a phuc huynh con bay ket gioi nua sao lan đau tien nhan hoi nhin thay sac mat cua a phuc co phan kho coi nang nhiu may do xet han that ky thay moi han tai nhot đoi mat dan dan lan to mau co the duong nhu rat khong thoai mai nhung ma sac mat cua han lai khong co gi thay đoi van bang lanh nhu truoc duong nhu khong he quan tam đen tinh trang đau đon trong cơ thể của mình. Cô không vào được sao? Hắn cũng nhíu mày. Thử lại một lần nữa. Nhạn hồi y lời làm theo, đạp mạnh mấy cái lên kết giới. Sức lực lớn đến nỗi, đẩy bè gỗ đi xa xa một đoạn, nhưng vẫn không vào được trong như trước. Đôi môi à phúc mím chặt, sắc mặt hơi nghiêm trọng. Dùng máu làm dẫn. Nhạn hồi hơi tức giận, quay đầu nhìn hắn. Huynh tạo kết giới này, mà cũng không mở được sao?" A Phúc trầm mặc rồi chớp mắt một cái. "Thuật linh hỏa của cô đã đốt cháy pháp lực quanh thân ta đến gần như là không còn nữa, ta không còn sức mở nó ra nữa." Nói nửa ngày, hóa ra là hắn cũng không còn pháp lực nữa. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, nếu không thì tại sao hôm qua lại dùng công phu ngoại gia mà đánh nhau với nàng chứ? Biết được chuyện này rồi, trong lòng nhạn hồi mới thả lỏng một chút cũng không gạt hắn nữa nhún vai nói ừ, trùng hợp nha nọc độc của huynh cũng khiến cho nội tức của ta tách ra rồi ta cũng chẳng còn pháp lực nữa hai người nhìn nhau trong chốc lát nhạn hồi ôm đầu ngồi xổm xuống sắc mặt đau khổ <cười> làm giàu sao mà khó tới vầy nè ta chỉ muốn mời chương đại map tới thôi mà Bẻ gỗ đứng yên trước cửa động một lát, sau đó nhạn hồi cảm thấy dưới chân khẽ động. Là A Phúc đẩy bẻ gỗ trở về, sắc mặt hắn tái nhợt như thế là sắp không chịu đựng nổi nữa, nhưng giọng điệu vẫn vững vàng như cũ. Bây giờ cũng chỉ có thể đợi vài hôm nữa, độc tính trong cơ thể của cô thanh trừ rồi thì đến đây thử lần nữa. Nhạn hồi ngồi bên cạnh nhìn hắn một chốc. Ừm, uhm, vừa rồi ta muốn hỏi. Cơ thể của Hình có phải có bệnh gì không? À Phúc lúc này mới quay sang lườm nàng. Không có. Tuy hắn nói thế, nhưng có thế nào nhạn hồi cũng chẳng buồn tin. Nhưng lần nào giọng điệu của hắn cũng chắc nịch như vậy. Nếu bịt mắt lại thì chắc chắn nàng cũng sẽ tin là hắn nói thật đấy. Dù sao thì hắn đã cậy mạnh như vậy. Nàng đây cũng làm như mình đang bịt mắt là được. Đàng nào cũng chỉ là bèo nước gặp nhau... Nàng cũng chẳng hơi đâu mà đi tìm hiểu mấy cái thứ đó Trở lại trên bờ Áo Phúc bắt đầu làm việc Nhạn hồi thì ngồi cạnh bờ ruộng nhìn ngó Muốn nàng đợi thì cũng chẳng có việc gì Nàng không sợ chậm trễ Dù sao bây giờ nàng cũng bị trục xuất khỏi sư môn rồi Vốn chỉ là người rảnh rỗi không có việc gì mà làm thôi Cái gì cũng không có Chứ thời gian thì nhiều lắm Đợi lấy được bí bảo về đổi tiền thưởng rồi Nàng nhiều lắm cũng chỉ được coi là người có tiền nhàn rỗi mà thôi Bộp. một vốc bùn ném vào người a phúc nhàn hồi sững người lại thấy mấy đứa trẻ vui vẻ chạy tới nhảy quanh a phúc ngốc a phúc ngốc a phúc ngốc cưới phải cọc cái a phúc nhìn bọn chúng chằm chằm không động đậy ngay lúc này nhàn hồi đang lo lắng không biết con sà yêu này có tức quá mà ăn tươi nuốt sống đám trẻ con này hay không thì bùn đá lại ném rào rào lên người ao phúc. Hắn vẫn đứng đó như cũ, phủi phủi quần áo của mình. Nhạn hồi thấy mà ngây người. Xả yêu, lại là con yêu quái, dễ bị ức hiếp như vậy sao? Lúc nàng đang nghĩ ngợi, thì đột nhiên có một đứa trẻ lại vốc lên một vốc bùn. Nó liền vung mạnh tay ném vào nhạn hồi, nghe một tiếng bộp. Cọp cái, cọp cái, cọp cái gả cho gẻ đân. Nhạn hồi nghiến răng, gần xanh trên trán nổi lên dần dần. Nàng lau mặt, đứng dậy sắn tay áo. Nàng vừa sắn vừa cười. Vui vẻ nhỉ, chúng ta cùng chơi đùa nhé. Đứa trẻ nghe thấy nhạn hồi nói như vậy thì vẫn còn cười. Nhạn hồi vốc một nắm bùn lên, vùng tay ném vù một cái. Bùn lia ra như pháo hoa, ném thẳng lên ngực đứa trẻ đang gây ẩm ý nhất. Đứa bé bị ném, liền ngã bệt xuống đất, ngây người. Đám trẻ còn lại, đứa nào đứa nấy cũng đều sửng sốt. Đợi lúc cảm thấy được đau đớn rồi, đứa trẻ này mới ngoác miệng ra khóc ọa lên. Nhạn hồi bẻ khớp tay răng rắc, lại nhấn răng kèn kết. Nàng cười, lộ hầm răng trắng. Đến đây, đến đây nào, tỷ tỷ chơi đùa với mấy đệ. Nhìn khuôn mặt của nhạn hồi, đám trẻ còn lại đều như là thấy quỷ. Thoáng một cái, đã bị dọa vấp té uề nhau chạy về nhà. Hây đến đây rồi mà còn phải xử lý việc này chứ? Nhìn thấy mấy đứa trẻ chạy xa rồi, Nhạn hồi mới lau bùn trên mặt, tức giận nói: Xem ra đám trẻ trong thiên hạ này đều là ngu ngốc, chẳng phân biệt có tu tiên hay không. Nhạn hồi phủi tay quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy A Phúc đang nghiêng đầu nhìn nàng. Nhận hồi nhìn hắn một cái, vô cùng ghét bỏ. Hây, yêu quái, mà lại để đám trẻ con tùy ý ức hiếp. Hình đúng là độ hiếm thấy. À Phúc quay đầu lạnh lùng nói. Người tu đạo ném bùn vào bọn trẻ, thì há là không hiếm thấy chắc. Nói xong, hắn liền quay đầu đi, sửa sang quần áo bị ném bẩn. Về thôi. Hắn nói xong, liền tự nhiên leo lên bờ ruộng đi về phía nhà mình. Nhạn hồi nhìn bóng lưng của hắn, trong lòng lại có cảm giác kỳ lạ, không được hài hòa. Buổi tối, lúc nhạn hồi vào phòng, nàng nghĩ cách điều tức nội tức trong cơ thể của mình, nhưng gắng mãi mà cơ thể vẫn giống thích. Lúc nàng mở mắt ra, thì đã khuya rồi. Nàng đột nhiên thấy hơi chán nàn. Không có pháp lực, khiến nàng có cảm giác rất không an toàn. Điều tức thất bại, Nàng đang muốn lăn ra ngủ Thì lại phát hiện ra trong phòng Không có hơi thở của A Phúc Chẳng lẽ xà yêu này Đêm hùng khuya khoát Lại đi hấp thu tinh khí của con người sao Giao giao Có tiếng ổn vang lên Nhạn hồi tò mò tới bên cửa sổ Đẩy cửa ra xem xét Dưới ánh trăng sáng loáng Thiếu niên trong sân đang trần chuồng Dùng nước giếng tắm rửa Trong đêm mát mẻ Nước giếng lạnh băng Nhưng mà hắn vẫn không ngại. Nước giếng như nước đá, rội từ trên đầu xuống. Hắn cũng chẳng buồn dùng mình lấy một cái. Tiếp xúc được hai ngày, nhạn hồi càng cảm thấy tên này như thể tàng đá vậy. Bệnh tật đau đớn gì cũng chẳng khiến hắn phản ứng được. Nhưng hắn cũng không phải là đá. Thế nên hắn là hắn nhẫn nhịn những cảm giác kia rồi. Người giỏi nhẫn nhịn như thế, ngẫm già kỳ thật cũng là một người đáng sợ. Một thùng nước giếng lại rội xuống Nước chảy ào ào trượt xuống mặt hắn Cần cổ, lồng ngực, vòng eo Sau đó hắn quay lưng lại Hắn quay đầu lại Tuy còn trẻ nhưng hắn đã có ít hầu Vòng cung hoàn mỹ mang theo bọt nước sáng loáng Đôi mắt đen in dấu ánh trăng Nhìn chăm chăm vào nhạn hồi Vẻ mặt đạm mạc áp chế mấy phần tức giận Thẹn quá hóa giận Thì ra vẫn còn có chuyện, hắn không nhịn được. Nhạn hồi nuốt nước miếng, trách cứ. Ái chà, Huỳnh ấy à, sao có thể tắm rửa trong sân như vậy chứ? Không phải cô nên đóng cửa sổ lại trước sao? À, à. Nhạn hồi đóng cửa sổ lại, nhưng vẫn đứng đó không nhúc nhích. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy cơ thể của phái nam. Tuy chỉ là thiếu niên, nhưng mà cái gì nên có? quả thật cũng đều đã có. Nhạn hồi vội vàng bịt mũi lại, tới nằm trên giường. Lúc này nàng không thể không thừa nhận, có đôi khi tử nguyệt mắng nàng rất chuẩn. Nàng chính là một người đầy thế tục, thế tục nhiệt tình trong lòng, cùng với dục vọng nông cạn. Đúng là quá mạnh mẽ. Tù đạo cũng chẳng đổi được bản tính của nàng. Nhưng mà cái này trách nàng được sao? Đây là đều là do hắn muốn tắm rửa trong sân cơ mà. Đêm, trên đỉnh núi lớn, khắp mặt đất phủ màu trắng xóa, ánh trăng trên đỉnh đầu lớn đến kinh người. Tỏa ánh sáng xuống, chiếu lên ngọn núi trắng tuyết giữa đất trời như một loại trận pháp vây khốn nàng bên trong. Nhạn hồi nằm trên mặt đất lạnh thấu xương, dường như cái lạnh có thể chui vào tận đáy lòng của nàng vậy. Nàng nhìn những bông tuyết rơi tà tà trên mặt của mình, sau khi tiếp xúc với làn da của nàng thì nhanh chóng tàn thành bọt nước trượt xuống theo làn da. Tại sao? Nàng nghe thấy mình hỏi ra miệng, nhưng lạ là nàng lại không biết mình đang hỏi cái gì. Nàng quay đầu lại, thì nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ. Sau lưng bóng người kia là ánh trăng đổ sộ, ngược chiều ánh sáng. Nàng không nhìn rõ được người nọ, nhưng nàng lại có thể thấy rõ ràng người nọ đang dơ thanh trường kiếm lên. Đồng tử của nhạn hồi co the thay ro rang nguoi no đang gio thanh truong kiem len đong tu cua nhan hoi co rut nhanh chóng. Một kiếm đâm xuống, nhạn hồ chỉ cảm thấy trái tim co lại mãnh liệt, đau đớn bén nhọn khiến toàn thân nàng run lên. Sau đó... Ơ ơ ơ nàng tỉnh lại. Trước mắt nàng tối đen, mùi củi gỗ vướng vít trong không khí, trái tim nàng đập điên cuồng, mặt đầy mồ hôi nhộp ướt cả tóc mai. Nàng thường người che ngực, chỗ đó dường như vẫn còn đau đớn vì một kiếm kia. Cơn ác mộng này quá chân thực. Chân thực tới mức như thể hôm qua nàng đã trải qua một khắc kinh hãi như thế rồi vậy. Núi tuyết lớn, ánh trăng to sáng rõ. Còn có bóng người mơ hồ kia. Nhạn hồi nhíu chặt mày. Bây giờ nghĩ lại, sao nàng lại cảm thấy bóng dáng này có mấy phần quen thuộc thế nhỉ? Nhưng nàng nghĩ đi nghĩ lại, cũng không tài nào khớp bất cứ ai mà nàng quen với bóng người kia được cả. Nghĩ mất nửa ngày, Nhạn hồi mới hoàn hồn lại. Nàng là đang làm cái trò gì vậy nhỉ? Sao lại chỉ vì một giấc mộng mà suy nghĩ tới vậy rồi? Nhạn hồi nhếch môi lại quay người xuống ngủ tiếp. Nhưng mà nàng lại quên mất rằng con gà trống bên ngoài đã bắt đầu gáy là sẽ gáy luôn không nghỉ. Nhạn hồi lại nhịn, siết chặt nắm tay trong chăn lại. Đây đã là ngày thứ ba rồi. Nàng vẫn chưa tài nào ngủ được ngon lấy một giấc. Mấy ngày hôm nay nàng cứ nghĩ Mình chẳng ở lại đây được bao lâu, nhưng hôm nay, chiếu theo tình hình của nàng, còn cần chút thời gian để khôi phục được nội tức. Nếu con gà này không trừ, nhất định sẽ là họa lớn. Ánh nắng sớm mai trong viện không mây âm áp, mấy con gà trống đang cục tác ẩm ý trong sân, gọi i trong lão thái, bỗng nhiên im bặt hết. Sau khi bà ra khỏi phòng mình, thì nghe được mấy âm thanh kỳ lạ. Thêm với mùi lông bị rội nước sôi. À Phúc, à Phúc. Bà cất tiếng gọi, vì thế à Phúc cũng đi ra khỏi phòng. Liền trông thấy nhạn hồi ở trong sân. Bước chân à Phúc hơi ngừng lại, sắc mặt cũng khó coi thêm mấy phần. Mùi gì thế nhỉ? Tiều lão Thái hỏi. Tôi làm thịt mấy con gà đó. Chờ đợi à Phúc trả lời. Nhạn hồi đã lưu loát nhổ lông gà trong một cái nồi, lại thuận miệng đáp. Đang nhổ lông này, hôm nay tôi hầm cách thủy làm một bát canh gà. Món này của tôi là học được từ chỗ trương đại mập đó, không có vấn đề gì đâu. Còn, còn làm thịt gà. Tiểu lão Thái run giọng hỏi. Làm thịt hết sao? Nhạn hồi nhìn xung quanh trống trơn. Ừ, đúng vậy, làm hết luôn á. Vốn tôi định giết con gà trống thôi cơ Nhưng mà không ngờ Lúc con gà trống kêu ầm lên Thì hai con gà mái cũng kêu Vì thế nên tôi tiện tay làm hết hmm, nồi canh này chắc là ăn được lâu lắm đây Nhạn hồi nói xong Còn liếm môi Bên này nàng vừa nói xong Bên kia tiêu lão thái thái đã kêu lên mấy tiếng Ôi, ôi Nhạn hồi ngạc nhiên quay đầu Vốn còn tưởng tiêu lão thái sẽ ngã Nhưng mà không ngờ Lúc bà gần ngã thì A Phúc đã vội tới đỡ bà. Ôi trời ơi, làm thịt hết cả rồi. Nhạn hồi lấy làm sừng sốt. Sao vậy? Nàng không hiểu gì cả. Chẳng phải là ba con gà thôi sao? Sao lại đau lòng cỡ vậy nè? Gà mãi là để đẻ trứng đây. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Làm sao bây giờ đây? Đôi mắt đục ngầu của tiêu lão Thái chảy nước mắt, khóc đến đau lòng làm sao. Nhạn hồi nhìn gà trong tay. Ơ, thật ra cũng chỉ mới làm có hai con, mà giữ lại cũng chẳng đè được bao nhiêu trứng. Dù sao thì gà cũng già rồi nên làm thịt rồi. Tiêu lão Thái Thái khóc đến đau lòng gần chết. Nhạn hồi lại gãi đầu. Vậy nếu không thì mấy con gà này đều để bà với cháu bà ăn thịt. Tôi... Tôi ăn canh thôi nhó Cầm miệng. À Phúc quát một tiếng. Nhạn hồi bị quát thì sững cả người, lập tức nhân mày. Huỳnh quát cái gì chứ? À Phúc tiến lên vài bước, đoạt lấy gà trong tay nhạn hồi. Lạnh lùng lườm nàng một cái, giọng nói cũng lạnh lẽo. Chẳng hiểu cái gì cả, ít nhất cũng đừng có ăn nói lung tung. Thái độ này của hắn lại khiến cho nhạn hồi giận quá hóa cười. <cười> vậy Huynh thì hiểu sao Không phải chỉ là làm thịt mấy con gà thôi sao Gì mà phải lớn chuyện chứ A Phúc không thèm liếc nhìn nàng Quay người đưa gà chết cho tiêu lão Thái Bà Bà đừng đau lòng quá Nhãn hồi ở bên cạnh Cảm giác như mình là một người ức hiếp Người già kẻ yếu vậy Hoành hành ngang ngược ác ôn Nhưng mà thực tế nàng cũng chỉ làm thịt mấy con gà thôi mà Nàng cao giọng Chẳng phải chỉ là mấy con gà thôi sao? Các người chờ đấy. Nàng phất tay, quay ra đi khỏi cửa viện. Biết nàng bỏ đi, tiểu lão Thái vội vàng đẩy A Phúc ra. Đi, đi ngăn nó lại, ngăn nó lại. Màu mang cô bé về đây. A Phúc trầm mặc nhìn tiểu lão Thái một chốc. Bà, để con dìu bà vào nhà trước đã. Bên này, nhạn hồi đi thẳng một đường lên núi. Tuy rằng linh khí trong núi Đồng la này cằn cỗi, nhưng hẳn còn có mấy con thú hoang. Nàng bắt mấy con gà rừng về rồi thay cho mấy con gà nhà kia là được rồi. Trên đường đi, nhạn hồi đụng phải mấy thôn dân. Ánh mắt mọi người đều vô ý thức nhìn nàng. Sau đó thấy hướng nàng đi là đường lên núi rồi mới để yên cho nàng đi. Bởi vì cái đám thôn dân này đều tin chắc không ai có thể đi ra khỏi ngọn núi này. Nhạn hồi lên đến núi rồi, lúc tìm được trong rừng, bắt được tổng cộng hai con gà rừng. Nàng túm chân hai con gà này, đang định tìm con thứ ba thì chợt thấy bụi cây bên cạnh khẽ động. Người quanh năm được huấn luyện đối phó yêu quá như nhạn hồi, lập tức để phòng. Nàng nghiêng người lui ra sau một bước, bày ra tư thế phòng ngự, nhìn chăm chăm vào nơi nọ. Cỏ cây loạt xoát một lát, rồi một người đàn ông mặc áo vải thô đi ra. Người đàn ông nọ chẳng buồn liếc nhạng hồi lấy một cái, đi qua bụi cây, về phía trong thôn. Trần y hơi khập khiễng, dường như có hơi gian nan. nhạn hồi nhìn chằm chằm vào bóng lưng y hồi lâu. Lúc ánh mắt rơi xuống trần y, thì lập tức nhíu mày. Thôn núi Đồng La này không lớn, người trong thôn đều quen nhau cả. Chỉ trong vòng một đêm, dường như là cả thôn đều biết, ả phúc nhà họ tiêu lấy vợ. Mỗi người đều mang thái độ, phụ trách việc trông chừng nàng nhưng mà người này nhạn hồi đang nghĩ ngợi thì lại có tiếng bước chân từ bên kia truyền tới năng ngẩng đầu lên thì thấy a phúc đang chậm rãi đi tới đây nhìn thấy gà rừng đang bị nhạn hồi túm chặt hắn nhíu mày động tác của cô cũng nhanh thật đấy huynh tìm được ta cũng nhanh đấy nhạn hồi đưa gà rừng trong tay cho a phúc túm lấy ta vào rừng bắt thêm ba bốn con nữa rồi sẽ đưa về nhốt lại thay cho con gà điên kia a phúc chẳng nói chẳng rằng nhận lấy gà rừng trong tay nàng rồi đi sau lưng nàng nhạn hồi không đếm xỉa tới chỉ nhìn cảnh sắc phía xa xa đợi tới một chỗ cây cối lộn xộn ngã vụn nhạn hồi dừng bước ngày đó chúng ta đánh nhau chỗ này cũng mạnh mẽ phết a phúc nhìn quanh bốn phía nhạn hồi cũng không nhìn hắn chỉ quét mắt qua rồi chạy tới một hướng ấy ấy kiếm gỗ đào của ta nhạn hồi nhặt kiếm gỗ đào lên hoa chân múa tay mấy cái sau đó chỉ vào a phúc nói tính tình ta bướng bỉnh không mấy tốt đâu ta rất không thích người ta dạy dỗ ta trước kia ngoại trừ sư phụ ta ra ai dạy dỗ ta cũng đều chẳng có kết cục tốt đẹp gì huynh nhớ cho kỹ lần này là ta dễ tính nếu lần sau huynh còn dám giao huấn ta nữa coi chừng bồn cô nương Sẽ lại đầm huynh bảy tắc như hôm đấy đấy À Phúc hừ lạnh một tiếng Chỉ là một thanh kiếm gỗ đào Vết thương ngoài da Há có thể dọa được ta Nhạn hồi trước mắt một cái Nàng thu kiếm lại Dùng ngón tay lau mũi kiếm Nhưng mà ta nhớ rõ Lúc đấy huynh kêu thê thảm lắm cơ Đớn đau lắm cơ mà nhỉ À Phúc không đáp lời nhạn hồi Chỉ xem xét bên cạnh Rồi ra hiệu cho nhạn hồi Gà rừng. Nhạn hồi cũng không có nói lời dư thừa nào mà lập tức nhào tới bắt gà rừng. Mãi tới khi bắt độ độn 5-6 con gà rừng rồi, hai người mới kết thúc công việc đi về nhà. Thấy nhạn hồi quả thật đã bắt gà rừng về, tiêu lão thái cũng không tức giận, ăn hết bữa tối cơm gà xong, mọi người đều về phòng đi ngủ. Hôm nay, nhạn hồi một mực nằm lì trên giường không nhắm mắt ngủ, nghe thấy tiếng thở đều đều của A Phúc ở đằng kia truyền tới. Nàng chậm rãi sắp xếp lại suy nghĩ. Hai ngày nay, nàng luôn cảm giác được trên người A Phúc có khí tức kỳ lạ không cân đối. Bây giờ rốt cuộc nàng cũng đã biết kỳ lạ ở chỗ nào. Nếu nói là xạ tinh chiếm cơ thể A Phúc, một con yêu quái chỉ mới tới, tại sao lại có thể quen thuộc từng hành động của A Phúc đến như thế? Đầy bè gỗ tới sân động nơi cách vách, Vác Quốc đi làm, ứng phó với đám trẻ con tới quấy rối, tức giận Vì nàng giết gà khiến tiêu lão thái buồn lòng Nhẹ giọng an ủi lúc bà đau lòng Chuyện này hoàn toàn khác Với những việc mà một con yêu quái chiếm cơ thể người khác Sẽ chỉ vì tị nạn sẽ làm Hắn quen được những chuyện này Như thế hắn đã sống cuộc sống A Phúc này Hơn mười năm nay rồi vậy Nhạn hồi có sao cũng không quên được hôm đó Lúc đánh nhau với xã yêu Nàng còn xẻ cái đuôi của con yeu quai chiem co the nguoi khac se chi vi ti nan se lam han quen thuoc nhung chuyen nay nhu nọ thành hai phần Mà hôm nay, lúc nàng nói dối A Phúc một câu, đầm bảy tắc, cũng không thấy hắn phản bác lại. Có thể thấy lúc trước, hắn cũng chỉ như hôm nay, vẫn chỉ y theo lời nàng nói mà tương kế tiệu kế gạt nàng. Nhạn hồi đã xác định được chuyện A Phúc không phải là xa tinh. Nhưng mà điều nàng đang lấy làm lạ là nếu A Phúc không phải xa tinh, thì trong cơ thể A Phúc là yêu quái phương nào? Tại sao hắn lại phải gạt nàng? Hắn mang nàng tới sân Động hôm nọ để làm gì? Mục đích của hắn là gì chứ? Càng nghĩ, nhạn hồi càng cảm thấy thiếu niên này quả thực là một người bí ẩn. Mà ngoại trừ thiếu niên này ra, còn có con xà yêu nữa. nua Rốt cục là nó đang ở đây, bí bảo giấu ở nơi nào chứ? Xem ra, muốn lấy được tám lượng tiền vàng, nàng còn phải tốn không ít công sức đi điều tra nữa. Chuyện trong cái thôn nhỏ này cũng thật là không ít. Nhạn hồi thở dài một tiếng, không thể không cảm khái lần nữa. Vì nửa đời sau được ăn ngon chút, sao mà khó như vậy chứ? Tên tên tên! Như vậy là chúng ta đã theo dõi xong phần 2 của câu chuyện Hộ Tâm của tác giả Cửu Lộ Phi Hương trên kênh Nghe Tôi Kể Chuyện Tình. Câu chuyện này được thể hiện qua giọng đọc của Nhín Xù. Phần 2 Đã cho chúng ta thấy được nhiều góc cạnh khác của cô nàng tên nhạn hồi Là một cô nàng lý lắc, ương ngạnh và vô cùng bướng bình Nàng không chịu thua ai bao giờ Và nàng đã phát hiện ra rằng A Phúc không phải là xa yêu Vậy thì xa yêu ở đâu và A Phúc là ai? Chúng ta sẽ cùng đón xem những phần tiếp theo để giải đáp nhé Các bạn nhớ đừng quên nhấn nút subscribe, nhấn chuông, like, share và chia sẻ thật nhiều cho nhím dù nhé À, nếu như có nhận xét gì về phần truyện đọc, các bạn nhớ comment ngay bên dưới video này nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần đọc truyện lần sau.